hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 789, nhân tiên thể, nhân vương thể. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hư đạo mất mặt ném lớn hơn. Lại bị thiệt lớn. Ngoài giới nghị luận sôi nổi, tất cả đều là cười nhạo châm trọc. Lần này, chân tư đạo là bắt đầu biết điều làm việc. Mà cái kia đế nhất Cũng không có tiếng động Hồng hoang thiên địa uy danh lại tăng Chọc người kính nể Nhưng cũng gây nên một chút người bất mãn Tuy rằng hồng hoang thiên địa chiếm lý Nhưng đại chiến như vậy đại gia cho rằng Cũng không phải ở phía trên chiến trường này xuất hiện Vượt giới đại chiến ảnh hưởng chung quy không được tốt lắm Bất quá điên nhạc cũng không để ý đến những này Lúc mấu chốt Hay là muốn xem thực lực Nếu là hồng hoang thiên địa không có lực tự bảo vệ phòng trừng sớm đã bị diệt Đinh nhà kế tục bế quan Hốn độn đại quân cùng ma tục kế tục đại chiến không ngừng Chém giết liên tục Không nói những đại quân kia Chính là cư không vô tận chiến trường cũng là thỉnh thoảng có bá chủ cấp cường giả vẫn lạc Chiến công bảng bên trên Tên đế nhất vẫn là ở nhanh chóng tăng trưởng Có người xem đế nhất ở trên hư không bên trong chiến trường săn giết ma tộc vương giả Tôi luyện tự thân Cùng lúc mới tới hang hái so với Trải qua trước kia một phen năn trở Vị này vô địch đế thể rõ ràng là trưởng thành một chút Chân hư đảo một vị ba kiếp bá chủ vì là đế nhất hộ đảo Nhưng cũng không thế nào nhục tay Mà là nhường đế nhất tiến hành sinh tử tôi luyện Xem ra chân thư đảo cũng là tỉnh ngộ Bất quá khiến người ta giật mình nhất Nhưng là tiểu thanh mai cấp tốt quật khởi Chiến công bảng bên trên ship hạng hỏa tốt kéo lên Nhường rất nhiều người con ngươi đều là chừng rơi mất Cái kia xem ra đều là có chút ngu nhựa bé gái có như vậy mãnh Sau đó có người mở miệng Nói là tiểu không ba người liên thủ Một đòn tối hậu đều là nhường tiểu thanh mai để hoàn thành Mọi người mới là thoải mái Đinh nhạc đến rồi là Sơn Thủy phân thân Từ hồng hoang thiên địa mà tới Mang theo một đội đại quân trợ giúp tiền tuyến Bên người còn theo Đinh Long Đinh Thải Đinh Ngọc Còn có một chút hồng hoang thiên địa cường giả Như triệu công minh Quang Ti Di Lặc Phật mọi người bọn họ đều là tới đây sèn luyện vi vọng có thể chứng đạo Hồng hoang thiên địa bên trong cùng Đinh nhạc cùng thế hệ một ít chư thánh để tử đạo hànhh tu vi đều là chuẩn bá chủ tạo hóaỉnh phong cảnh giới nhưng ở Hồng hoang thiên địa bên trong bởi trước kia một ít nguyên nhân, Trái lại trong khoảng thời gian ngắn càng thêm khó có thể chứng đạo Vì lẽ đó triệu công minh bọn người là đến chiến trường này tôi luyện Kỳ vọng có thể chứng đạo Đinh Thải cùng Đinh Ngọc cũng là như thế Hai người đều là có luyện hóa một cách đại đạo tu Vi lên đều là cưới tên lửa giống như cấp tốt Nếu là muốn chứng đạo Vẫn là hết sức dễ dàng Nhưng vì hai người ngày sau có thể càng chắc chắn vượt qua chân đảo cảnh mấy đại kiếp nạn Đinh Nhạc cũng không thể không đem các nàng mang ra ngoài Tôi luyện tôi luyện Cho tới Đinh Long Cho Đinh Nhạc mang đến một niềm vui bất ngờ Được tỏa nguyện cùng tiên linh tục một vị chuẩn bá chủ kết thành đảo lữ Đồng thời còn ở trước đây không lâu sinh dưới một đứa bé Dĩ nhiên có cách tiểu tôn tử Bản tôn đến tin tức cũng là mừng sỡ. Tâm thái trên khó tránh khỏi phát sinh một chút biến hóa. Có chút cảm thán. Sơn Thủy phân thân chỉ là hộ tống mọi người đến. Hơn nữa lần này đến cũng là đã ngưng tổ xong thành đại đảo chi thể. Sau đó chính là lại trở lại. Sơn Thủy phân thân hiện tại là tâm không bên thải chuyên tâm tu luyện. Để có thể mau chóng đổ thứ ba kiếp. Chân đảo thứ ba kiếp Cần rất sâu tích lũy mới có thể chạm đến Ở hồng hoang thiên địa tu luyện lâu như vậy Sơn Thủy phân thân cũng chỉ là sờ soạn một điểm một bên Nhưng muốn chân chính chạm đến thứ ba kiếp Vẫn phải là cần một quãng thời gian rất dài tích lũy Hơn nữa này thứ ba kiếp cũng không phải tốt như vậy Độ đảo vẫn kiếp Là tử thân ngộ xa đại đảo, tử thân sản sinh hiếp số Hơi một tí đại đảo chính là phá nát Ngã xuống nói tiêu Này thể chất Bản tôn tạm thời xuất quan Nhìn hay Ba tuổi tiểu tôn tử Cũng là không khỏi thán phục một thoáng Nhân tộc cùng tiên linh tộc kết hợp Cái này tiểu tôn tử trên người có thể chất có thể nói là trước nay chưa từng có Là thượng đẳng thể chất, ta gọi hắn là nhân tiên thể. Đinh Long nói rằng, tiểu tôn tử đặt tên gọi Đinh Sương, thân như tiên. Trên người thỉnh thoảng có rực rỡ tiên quang biểu lộ mà ra. Hết sức kỳ lạ, ở hồng hoang thiên địa bên trong, như cũng là thiên tài lướp lướp. Nhân tục còn mới ra một vị đạ thượng đẳng tiên thể nhân vương thể. Đã bị nhân hoàng tử mình thu làm đệ tử Đinh Long nói rằng Hồng hoang thiên địa mới ra thể chất Rất nhiều đều là hốn độn bên trong trước nay chưa từng có thể chất Rất nhiều vừa xuất thi thì có kinh người gì tưởng xuất hiện Đinh Sương xuất thi thời gian tiên quang bốc lên Có phi tiên gì tưởng xuất hiện đầy trời đều là kim hoa phân lạ Mà vị kia nhân vương thể Sinh ra ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong một cái gia đình bình thường Nhưng vừa xuất thí Chính là có một vệ kim quang sông lên tận chín tầng trời Thậm chí có kỳ lân Kim long các loại thủy thú sáng lâm Chấn kinh rồi Hồng Hoang Thiên Địa Bị Đại Vũ tự mình thu làm môn hạ Bất quá có thể đạt thượng đẳng thể chất cũng là hai vị này Dù sao thượng đẳng thể chất quá hiếm có Hồng Hoang Thiên Địa có thể một thoáng ra hai vị đã là hết sức hơn nhiều Đinh Nhạc suốt ra thời gian bắt đầu cho Hồng Hoang Thiên Địa mọi người giảng đạo đều là một ít kinh nghiệm lời tuyên bố Mà đối với chính mình một cách khác để tử Kim Thông Đinh Nhạc cho tới nay đều là không có cố gắng tận làm lão sư trách nhiệm Cho tới nay, hắn đều là phân thân không còn chút sức lực nào Không có thời gian giáo dục đệ tử Kim thông thiên tư hơn người Tài hoa kinh diễm Bạn về thiên tư Hắn vượt quá đinh long rất nhiều Bây giờ cũng là chuẩn bá chủ cảnh giới Bất quá đinh nhạt mạc này đệ tử trong tay Pháp bảo nhưng là đều không kém Không nói tiểu không ba người Đinh long trong tay là thần thông vương thần thông bảo kính Cái này cực phẩm trí bảo đã một lần nữa dựng dục ra khí linh Uy năng cường vô cùng khó tin Mà đinh thải trong tay chính là đinh nhạc trước kia Chiến lời phẩm thiên hoa bảo bình Phí đi sức lực thật lớn mới thu phục khí linh Mà cho đinh ngọc chính là đinh nhạc từ chính mình Chiến lời phẩm bên trong nhảy ra một cái thượng phẩm chí bảo Uy năng bất phàm Thành công vì là cực phẩm trí bảo tiệm chất Cho tới kim thông Không có nhất bên trọng nhất bên khinh Trên người hắn còn có một chút tinh hà chi xa Cho kim thông không ít Đầy đủ hắn trường khống Rốt lòng giáo dục một phen Đinh long mấy người đều là tiến vào chiến trường bên trong Đương nhiên Từ không chiến trường bọn họ còn không thể tiến vào Chỉ có thể gia nhập hồng hoang đại quân trầm rãi tôi luyện Đại chiến kéo dài Tiểu Thanh Mai hỏa tiếng đem Đinh Nhạc sồn xuống chiến công bảng đầu bảng Đỗ Tràng Nguyên Nhưng rất nhiều người đều là không khỏi ai thán Tiểu Thanh Mai cũng là có chút thật không tiện Thậm chí ma tộc bên kia đều có ma đạo phấn nộ muốn ra tay chém giết tiểu không ba người Nhưng cuối cùng bị Đinh Nhạc cản trở lại Cố gắng ở lại đi đừng đùa Đinh nhạc nói rằng coi chừng có chút hào hứng tiểu đậu phụ Thần Tôn Sơn thả ra một cái thiên kiêu bảng Ngày này, toàn bộ chiến trường đều là náo động Mười tòa đại thành chiến công bằng cạnh lại là hạ xuống một tòa bia đá Mặt trên có lít nha lít nhít một mảnh tên Mỗi cái tên đều là hào quang rực rỡ Hơn nữa càng là hướng về trên tên ánh sáng chính là càng thêm hừng hực thiên kêu bảng tên như ý nghĩa mặt trên tên đều là hốn độn thiên tài tuyệt thế một cái bảng danh sách thần tôn sơn cũng là vô cùng bão tay không biết làm sao luyện chế ra như vậy gì bảo bất quá này thiên kiêu bảng vừa ra nhưng là cho đinh nhạc mang đến phiền phức chưa xong còn tiếp liên hệ Hoàng thư của can su gmail con đổi thành